Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của 10 giờ, 3 giờ 10 phút sáng nằm trong series phá án tử thần tập 4 và sẽ xem xem những cái bí mật cuối cùng của gia đình nhà ông chủ tiền này như thế nào, cái thử thách dành cho những người chơi trong màn này là như thế nào và ai sẽ là người nằm xuống tiếp theo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tún. Các bạn hãy mua sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên cùng với rất nhiều những sản phẩm khác. Ví dụ như là kẹo là kẹo dừa bột trà xanh à, giảm ngọt 30% của A Tún, à, bột chẳng chéo chuẩn vị Tây Bắc do thằng Giòn nó trộn rất là ok. À, hãy liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được sự tư vấn một cách à, cụ thể hơn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đến với tập 4 của 3 giờ 10 phút sáng Ông chủ tiền ném cái ô xuống đất Lao vào phòng khách Bằng vẻ mặt hoảng loạn đến tột độ Ông ta kêu lên Xin các thầy Xin các thầy cựu, cựu chúng tôi với Cầu chúng tôi với Lúc này Khi chúng tôi đi trên đường Nó nó lại xuất hiện Nó bò trên kính chắn Nó bò trên kính chắn gió đó. Chỉ nói có mỗi một câu thôi Mà ông chủ tiền lúc này Cũng không nói lên hồn Đám người chơi thì lại càng không muốn nghe xem Ban nãy ông ta nhìn thấy cái gì Sợ hãi như thế nào Số sáu đưa tay ngăn ông chủ tiền Tiếp lời Mới nói bây giờ các người về phòng thay đồ đã rồi tính ông chủ tiền lắc đầu lắp bắp không không không chúng tôi chúng tôi không thể tiếp tục chúng tôi không thể tiếp tục ở nhà một mình như thế này nữa đâu các thầy ơi tôi xin các thầy các thầy không. hãy làm phép diệt trừ con ma con quỷ này đi diệt trừ nó đi từ đầu đến cuối bà tiền vẫn không hề nói một câu bà ta sợ tới nỗi người bà run lên bần bật thậm chí còn nghe được cơ hồ tiếng răng của bà đánh canh cách vào nhau mặt cắt không còn một giọt máu Đứa bé được bà chủ tiền ôm ở trước ngực, không biết là đang ngủ, hay là bị bệnh gì, hai mắt nhắm nghiệt, không hề thức giấc, bởi cuộc đối thoại rất to của mọi người. Bây giờ thì không được, số 9 nói, ở đây có nhiều người quá, dương khí lại quá mạnh, nó không dám xuất hiện, mà nó không xuất hiện thì bọn tôi diệt trừ nó như thế nào đây? Ông chủ tiền lúc này đã trực khóc tên nơi ông ta nói như hét vậy vậy bây giờ rốt cuộc phải làm thế nào phải làm thế nào đấy các thầy chỉ cần các thầy giải quyết triệt để được chuyện này các thầy muốn bao nhiêu tiền cũng được muốn bao nhiêu tiền cũng được chỉ cần cố, cố, tôi, tôi, tôi tôi trả được thì bao nhiêu tôi cũng đồng ý số mười bước lại gần vỗ vai ông ta nở nụ cười mang ý an ủi sau đó mới chậm rãi cất giọng ông tiền ông đừng quá sốt ruột ông cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã Thân mình của ông chủ tiền ướt sũng nước mưa Ông ta vươn tay vút mạnh Ở trên mặt Thở dốc một hồi Rồi gật đầu à, Bận thầy, thầy nói Số 10 đưa mắt nhìn những người chơi khác Rồi mới chậm chậm lên tiếng Hiện giờ câu chuyện của chúng ta cần làm Đó là dụ linh hồn kia Cô con gái lớn nhà này Chỉ để ý đến vợ chồng hai vị thôi Vậy nên Chúng tôi muốn dùng hai vị Để dụ nó nếu như có quá nhiều người thì ma sẽ không xuất hiện hai vị buộc phải ở một mình ở trong phòng đợi đến khi nào linh hồn hiện lên chúng tôi sẽ lập tức xông vào cứu người bắt nó lại rồi diệt nó ngay ông chủ tiền kinh hãi kêu lên một tiếng lắc đầu liên tục không không được các thầy các thầy là thầy trừ tà mà chẳng lẽ không có cách nào sao đây là cách duy nhất đó số sáu đã mất kiên nhẫn nhíu chặt hàng lông mày nói chung Nếu các người muốn diệt hoàn toàn con ma này Thì buộc phải dụ nó xuất hiện Tôi nói này Tốt nhất là mấy người cứ làm theo lời của chúng tôi đi Đừng có lằng nhằng nữa Dư tô cũng lên tiếng Dù rằng là dụ hồn ma xuất hiện Nghe thì khá là nguy hiểm Nhưng có chúng tôi ở ngay gần đây Chỉ cần nó xuất hiện thôi Chúng tôi sẽ đến giúp các vị ngay Sau khi diệt trừ được con ma này Các vị sẽ vĩnh viễn được an toàn Nhưng nếu như các vị không hợp tác với chúng tôi thì sau này sớm muộn gì cũng có lúc đụng mặt nó. đến lúc ấy, ta bị chết là cái chắc. vậy cứ làm như thế đi. bà chủ tiền thốt lên một câu nói đầu tiên kể từ khi bước vào nhà, mặt bà ta ướt đẫm nước mắt, giọng nói run rẩy đến độ nghe không rõ. anh à, làm theo lời họ nói đi. chứ cứ tiếp tục thế này thì em chịu không nổi. dường như ông chủ tiền sợ chết hơn là vợ mình. dù rằng người vợ đã đồng ý, nhưng ông ta vẫn còn lưỡng lự. Dư tô ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức Ở trong phòng khách rồi nói Sắp 4 giờ rồi Nếu như không hành động nhanh lên Thì phải đợi đến tối mai thôi Cái thứ đàn ông vô dụng <cười> Gan còn bé hơn cả đàn bà Số sáu phì cười nói Với vẻ kinh thường Họ tiền Vợ trước của ông có mà mù mới lấy phải ông đó <cười> Cái thứ như ông dù bị con gái giết Cũng đáng đợi Cầm mộ ông. ông chủ tiền trừng mắt với số sáu mặt của ông ta vặn vẹo tức giận tựa như sắp sửa ăn tươi nuốt sống số sáu nhưng cũng chỉ trong chớp mắt vẻ giận dữ đã bị nén lại thay vào đó là sự bàng hoàng ông ta đưa mắt nhìn những người chơi một vòng hèn mọn cúi mình vái lạy họ khẩn cầu các thầy ơi tôi xin các thầy nhất định là các thầy bị cứu chúng tôi với ông yên tâm đi đương nhiên là bọn tôi sẽ cố gắng để hết sức cứu các vị số chín mỉm cười đôi mắt anh ta cong cong chứa đựng sự xảo quyệt như là một con cáo vậy dù sao thì các vị chết chúng tôi cũng chẳng có thủ lao dù cho có là vì tiền đi chăng nữa thì nhất định chúng tôi phải cứu các vị đó nghe anh ta nói vậy ông chủ tiền cũng cảm thấy yên tâm phần nào con người mà ai mà chẳng ích kỷ nếu đám người này hên ngang nói mình muốn ra tay trừ gian diệt ác có khi ông ta lại trả tin được rồi vậy các vị mau lên nhà đi số mười nói ông chủ tiền gật đầu vươn tay vịn eo của bà tiền ờ mình ơi đi thôi đi thôi tay bà tiền ôm chặt lấy con mồi mím chặt cùng ông chủ tiền bước về phía cầu thang đi được vài bước ông chủ tiền đột nhiên dừng lại ông ta lặng lặng quay người ôm con trai mình nhìn dư tô và ngô nhã bế đứa bé đi tới trước mặt của hai người Dù, dù, dù cho người lớn có làm bao nhiêu chuyện xấu xa Thì trẻ con vẫn là vô tội Đứa con gái đã chết của ông Nó còn vô tội hơn đâu Số 6 ngắt lời Ông chủ tiền nhìn số 6 Rồi lại nói tiếp với Dư Tô và Ngô Nhã Có thể một lát nữa Sẽ có nguy hiểm Chúng tôi sẽ không đưa con đi theo Xin hai cô giúp tôi chăm sóc cho, cho con tôi với Ngô Nhã quay nhìn Dư Tô Nhận thấy cô gật đầu Mới vươn tay bế đứa bé Ông chủ tiền nặn ra một nụ cười Sau đó mới đưa bà tiền lên nhà Đám người chơi đi theo sau họ Dừng ở trước cửa phòng ngủ chính Cái xác máu thịt bé bét của số 1 đã biến mất Đến cả vệt máu cũng chẳng còn Mà dường như những NPC khác Cũng không phát hiện ra là thiếu đi một người Đến hỏi Người ta còn chẳng buồn hỏi một câu Sau khi lên tầng 2 Bà chủ tiền bước vào phòng ngủ Ông chủ tiền thì đứng ở ngoài cầu thang Xin những người chơi khác Chơi thêm một lần nữa Rồi mới khép hở cửa đóng cửa phòng lại Phần những người chơi đứng ở ngoài hành lang lặng lẽ chờ đợi Nhiệm vụ lần này có lẽ cũng sắp kết thúc Dư Tô còn đang muốn tìm cơ hội trao đổi phương thức liên hệ với Ngô Nhã Thì Ngô Nhã đột nhiên kêu lên một tiếng Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Ngô Nhã Lúc này cô cúi đầu đưa một tay sờ chán đứa bé, sau đó mặt ngô nhã tái nhợt. Người người người của đứa bé này lo lạnh ngắt. Dư tô lập tức vươn tay tới đặt lên mũi của đứa bé. Nó chết rồi. Có chuyện gì vậy? Sao người chết đầu tiên lại là đứa bé? Số sáu bước tới đón lấy đứa bé ở trong lòng của ngô nhã anh ta một tay ôm một tay bắt đầu kiểm tra thân thể của đứa bé sau khi số sáu kéo quần của đứa trẻ ra tất cả những người chơi đồng loạt chìm trong kinh khiếp vì cảnh tượng ở trước mặt bụng đứa bé có một vết thương nằm ngang rất lớn cực kỳ sâu toác ra như một cái miệng đang há đủ để nhét vừa hai ngón tay chỉ liếc qua cũng đã đủ thấy rõ ổ bụng của đứa bé mà bụng của đứa bé thì trống rỗng không có cơ quan nội tạng sạch như là con gà con vịt đợi bị người ta mổ. Ngô Nhã kêu lên. Lúc lúc nãy bà tiền ôm cái xác này suốt. Sao sao bà ta không phát hiện ra? Cô mới chỉ vừa bế đứa bé này một lúc thôi mà đã phát hiện thân thể của nó cứng ngắc một cách bất thường. Cho nên mới đưa tay sờ thử chán. Vậy mà bà tiền không chỉ bế con khi đang ở trong biệt thự, còn ôm đứa bé suốt cả chặng đường về nhà. Tại sao trong khoảng thời gian dài như vậy? Mà bà ta lại không phát hiện ra điều gì bất thường. Thế là sao? Dư Tô nói, hay là bọn họ sợ đến mức thất hồn lạc phách, không còn tâm trí để ý đến con trai. Nhưng cái chết của đứa bé này cũng chứng minh, tỉnh như chân có khả năng giết người đó. Chỉ là không đủ để ra tay với cặp vợ chồng nhà kia thôi. Số 9 ừ một tiếng, chắc chắn ứng dụng cho những người chơi tham gia trò chơi gọi hồn, không phải chỉ để vui. Tiền như chân phải nhờ vào những hồn ma chúng ta gọi lên để báo thù, Nhưng cô bé là hồn ma, lại không đối phó nổi với hai người trưởng thành. Có thể tiền như chân chỉ đủ năng lực để giết chết một đứa bé yếu ớt vừa mắc bệnh xong. Con trai út nhà họ tiền vừa ốm xong lại còn nhỏ, thân thể yếu ớt. Chắc hẳn là tiền như chân có đủ khả năng để giết đứa bé này. Điều này cũng chứng tỏ là con bé tâm hận gia đình này cực độ. Hận đến mức chỉ cần có cơ hội là sẽ lập tức ra tay. Số sáu tặc lưỡi. Hơi quan tâm làm gì? Dù sao thì đứa bé này cũng không nên có mặt ở trên đời. Nếu không phải vì nó, thì mẹ con tiền như chân đã chẳng đến bước đường này. Đứa bé này quả thực đúng là một sinh linh ngây thơ vô tội. Thằng bé không được lựa chọn sinh ra ở trên đời này. Cũng không thể hại tiền như chân. Thế nhưng một linh hồn bao oán thì làm sao biết phân biệt phải trái Trong mắt của tiền như chân thì thằng bé này là một trong những kẻ thù mà cô căm ghét nhất mà chỉ muốn giết quách đi cho xong. Số sáu tiến vào căn phòng nhỏ bên cạnh, đặt xác của đứa bé lên giường. Khi ấy phòng ngủ vẫn cứ im lìm. Nhờ cánh cửa khép hờ mà những người chơi có thể nhìn thấy rõ ràng ánh đèn từ trong phòng chiếu ra. Hai vợ chồng họ tiền vẫn không hề thấy kêu cứu Số mười khẽ hỏi. Chẳng lẽ diễn biến đêm nay là kết thúc à? Chúng ta buộc phải đợi đến khi trời sáng sau. Bảo nhiệm vụ lần này khó thì không thể bằng màn chơi trước. Nhưng nếu như nói dễ thì cũng chẳng phải. Có hai người mới thì một người không biết vì lý do gì đã chết. Còn một người do thiếu kinh nghiệm cho nên đã có hành động sai lầm. Về phần số một thì đơn giản là xui xẻo. Số hai quá chậm chạp cho nên bị số sáu nhanh tay giết chết. Nếu số 4 chết do đóng cửa Làm sai luật chơi Thì coi như chết vì nóng này Nhưng cũng có thể vì những người chơi Ở trong phòng quá lâu Mà một người ngẫu nhiên phải chết Nếu vậy thì số 4 quá đỗi xui Nói chung là muốn sống sót trong màn chơi này Thì phải có kinh nghiệm và may mắn Dư tô thẩm nghĩ cô không được may mắn lắm Lúc nào Màn chơi có cô tham gia Cũng chẳng mấy dễ dàng Nhưng trong quá trình chơi thì cũng không đến nỗi xui xẻo Nếu không Thì có thể người chết trong trò chơi ma vào phòng đã là Dư Tô Chỉ là Dư Tô không dám chắc liệu mình có thật sự tránh được xui xẻo nữa không Cho nên cô rất mong màn chơi lần này mau chóng kết thúc Đừng có dây dưa đến ngày mai nữa Đèn tắt mất rồi Đột nhiên số 10 cất giọng Dư Tô cũng đã thấy Căn phòng tràn ngập ánh đèn bây giờ đã trở nên tối thôi Chỉ còn le lói tia sáng từ hành lang dọi vào lúc này số chín bỗng giữ lấy tay nắm cửa một tiếng cách vang lên anh ta đã đóng chặt cửa lại gần như cùng lúc đó tiếng kêu khóc cầu cứu của ông tiền vọng ra từ trong phòng ta bận đại sư ơi nó đến rồi cứu tôi với các đại sư ơi cứu tôi với nó đến rồi bà tiền hét lên thất thanh thậm chí còn không thể thốt lên tiếng kêu cứu từ nãy đến giờ quản gia vẫn cứ đứng chờ ở dưới phòng khách tầng một lúc này nghe tiếng hét ông ta cũng chỉ dám ngẩng đầu nhìn lên tầng hai bằng vẻ sốt ruột chứ hoàn toàn không dám xem tình hình thấy các pháp sư vẫn cứ đứng im ở bên cửa quản gia nghi ngờ ở uh, các vị đại sư uh, các thầy không vào số chín vị lan can quay đầu liếc nhìn quản gia đợi một lát nữa họ chết rồi chúng tôi mới vào đâu vị quản gia sửng sốt ờ ờ ờ không ai thèm quan tâm tới ông ta nữa Năm người chơi sống sót chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa đang khép chặt. Đèn ở trong phòng ngủ vẫn còn chưa tắt hẳn. Thỉnh thoảng vẫn cứ chớp nháy lên hồi. Hai vợ chồng lão tiền ôm chặt lấy nhau co rúm ở góc tường, đôi mắt chất chứa sự kinh hãi nhìn chăm chăm hồn ma vừa bước vào. Đó là một hồn ma mặc váy đỏ, dáng thấp bé, vừa nhìn đã biết nó chỉ là một đứa bé chưa trưởng thành. Gương mặt thì dựa nát đến độ không sao nhìn nổi. Đây là vết thương tạo thành do nhảy từ trên cao xuống, chạm đất trước tiên, cho nên nửa đầu đã bị bẹp dí khiến khuôn mặt khuyết mất một nửa. Chỉ còn một con ngươi treo lủng lẳng trong đống thịt giữa nát, nửa gương mặt bị dập. Mắt còn lại thì có lom lom nhìn cặp vợ chồng ở góc tường bằng vẻ cay độc. Nếu để ý kỹ thì sẽ phát hiện, chiếc váy cô bé đang khoác ở trên mình không phải là màu đỏ, mà là bị máu nhốm đỏ tươi. Đây là bộ quần áo mẹ mua cho, mặc nó lên mình khi chết, lúc đó bộ váy đã không còn vừa nữa. Phần cánh tay và chân lộ ra khỏi tấm váy, phủ kín đầy những vết sẹo, trong đó có vết dao cứ, có vết rạch hình cá voi xanh. Cô bé đi xuyên qua cửa phòng, lúc bước về phía cặp vợ chồng họ tiền đôi chân cô bé lộ rõ vẻ cong keo quái dị cứ tập tễnh đi trong vô cùng chậm chạp sau lưng cô bé là một hàng máu kéo dài những dấu chân màu đỏ lòm đèn điện khi sáng khi tối trong khoảnh khắc ngắn ngủi bèn chớp tắt ông bà tiền có thể cơ hồ nhìn rõ con ba này đang chậm chậm tiến lại gần mình cho đến khi đèn vụt tắt lại sáng thêm một lần họ phát hiện nó đang gần mình thêm một chút nữa ông chủ tiền ôm chặt lấy vợ vào lòng liên tục hét váng lên cầu xin các pháp sư ở bên ngoài mau vào diệt con tiểu quỷ này thế nhưng đến kêu cả chục tiếng vẫn không thấy ao đáp ai đáp cuối cùng ông chủ tiền đã hiểu bây giờ mình có kêu thì cũng chẳng có ích lợi gì đèn thì tắt phòng thì tối ông chủ tiền nhìn chằm chằm vào vị trí mà con tiểu quỷ đang đứng ông ta thoáng do dự rồi khóc nức nở Nói với cô bé Tiểu Trân à, Tiểu Trân Cha lạy con Cha lạy con mà cha sai rồi Cha cha bị quỷ ám rồi Cha bị con hồ ly tinh mê hoặc mới làm ra chuyện sai Cha có hối cũng không kịp Tiểu Trân Tha thứ cho cha Tha thứ cho cha con được không Tiểu Trân Khi ấy Là mẹ con Mẹ con muốn ly hôn cha Cha cũng biết là mình có lỗi với bà ấy cho nên cũng nghĩ chỉ cần mẹ con soạn dao kèo thì mẹ con đòi bao nhiêu bao nhiêu cha cũng đồng ý chả chưa bao giờ chưa bao giờ muốn mẹ con chết cả sau đó là con hồ ly là con hồ ly này đã lừa cha làm cha hiểu lầm là con nói dối chứ không phải là cha không yêu con đâu tiểu chân ạ tên phu nhân được chồng mình ôm ở trong lòng quay đầu lại như không thể tin nổi trong căn phòng lúc sáng lúc tối bà ta nhìn người chồng đã đột nhiên như biến thành một kẻ xa lạ Lúc này tiền như chân đã chậm chậm đi được hai phần ba quãng đường Chỉ một lát nữa thôi là cô bé sẽ dừng lại trước mặt họ Trong ánh đèn khi mở khi tỏ Vẻ ngoài kinh hoàng của cô bé càng khiến người ta kinh sợ hơn Đôi mắt ác độc của tiền như chân khiến cho ông tiền dùng mình Ông ta không nhịn được nữa Một dòng nước ấm chảy ra từ dưới chân ông ta Một cái thứ mùi khai khai khó ngửi bốc lên rất nhanh sau đó nước tràn xuống căn phòng tối om ông tiền chân chân nhìn cái bóng mờ ảo tiểu chân à cha sai rồi cha biết sai thật mà tha cho cha cha rất yêu con mà tiểu chân tiểu chân à cho đến khi đèn bừng sáng hồn ma mang gương mặt đáng sợ nghiêng đầu cái miệng bị xé toạc hé ra bật lên tiếng cười khẽ khẽ tiếng cười lạnh lùng vang lên trong căn phòng nhỏ khiến cho tiếng vọng dội lại, cứ như là đâm xoáy vào trong lòng người. trái tim của hai vợ chồng họ tiền như là muốn dừng đập ngay tức khắc. bố ơi, bố. tiếng gọi ngọt ngào của con gái truyền vào tai của ông tiền. ông giật thót, ông đáp lại, tiểu chân, cha đây, cha đây con con còn chịu nhận cha sao tiểu chân ơi cha có yêu con không giọng nói của tiểu chân nghe như thể vang lên từ tứ phía âm vang vọng ông tiền cũng chẳng buồn để tâm mắt của ông ta nhìn tiểu chân chằm chằm gật đầu như dã tỏi ở đương nhiên là có chứ có chứ tiểu chân cha yêu con nhất mà cha yêu con nhất đèn được bật sáng lúc này cô bé chỉ còn cách họ có hai mét Tim của ông tiền như nhảy văng ra khỏi lồng ngực Thực ra ông ta rất muốn đứng dậy lao ra khỏi phòng Thế nhưng vừa kéo Vừa hai tiền như chân Lại đứng chắn mất lối Cho nên ông cũng chẳng có dụng khí đâu Hơn nữa bây giờ chân ông mềm nhũn Chẳng thể đứng dậy nổi Ông chỉ còn một cách duy nhất là tiếp tục lừa cô bé Ông tiền liếm liếm mở môi khô nứt Tiểu chân à Sau khi con chết cha dài rất khôn nguôi nếu được cha rất mong rất mong còn có thể lại làm con gái cha một lần nữa cha nhất định sẽ đối xử tốt với con sẽ bảo vệ con suốt đời như vậy có được không à tiểu chân tiểu chân khóe môi rớm máu của tiền như chân nhách lên nở một nụ cười thật đáng sợ thế nhưng lại cố gắng giống như là của một cô bé hồn nhiên được tiểu chân cháu cháu đừng có tin những lời dối trá của ông ta trong cơn hoảng loạn tột cùng cuối cùng tiền phu nhân cũng lấy lại được lý trí bà ta véo mạnh vào đùi để giúp cho giữ được mình tỉnh táo bà ta cố nén nỗi sợ hãi chả cha cháu là một tên xúc sinh lòng lang dạ sói đấy khi khi cháu chết ông ta chưa từng áy náy đâu một giây cũng không đâu ông ta cũng không thấy có lỗi gì với mẹ ruột cháu cả trước khi chuyện của cô với ông ta bị cháu phát hiện có lần say rượu chính miệng cha cháu đã nói rằng chỉ cần người ta người ta biết đến quá trình gây dựng sự nghiệp của ông ta thì đều bảo ông ta lập nghiệp bằng tài sản của mẹ cháu ở đằng sau lưng tất cả đều mắng chửi ông ta là cái đồ ăn bám vợ đó ông ta bảo là mình đã chán mẹ cháu từ lâu rồi nói phòng thái của bà ấy không có tao nhã nhan sắc thua kém người lại còn không biết trắc điểm già rẻ thì nhão chảy ra cứ như là mụ già nhìn thôi đã mất cả ham muốn thậm chí thậm chí sau khi mẹ cháu chết ông ta còn cùng cùng lúc này ông tiền bịt chặt lấy miệng của vợ hung hăng lượm tiền phu nhân rồi quay sang tiền như chân vẻ mặt đau đớn <cười> tiểu chân con đừng nghe ả nói à à không muốn còn tha thứ cho cha cho nên à bịa chuyện lừa con đấy tiền như chân bỗng nhiên bật cười khanh khách cười đến độ bả vai rung lên một nửa thân thể của cô bé rung chuyển những miếng thịt nát và vài miếng xương vụn cũng rơi lạch bạch xuống đất cô bé không tiếp tục tiến về phía trước nữa cứ đứng nguyên tại chỗ nhìn hai người bọn họ chằm chằm bọn họ không biết rằng màn diễn hai con chó cắn xé nhau này nó thú vị đến mức như thế nào tiền phu nhân giật tay chồng mình ra nói tiếp cái hộp kêu mẹ cháu chết ông ta còn lên giường lên giường với chính chính thư kỳ mới của mình đấy cháu có biết vì sao vì sao Khi ấy ông ta đến bệnh viện còn chậm hơn cháu không Là vì sau khi nhận điện thoại xong Ông ta còn tiếp tục làm thêm một hiệp Với con đàn bà khốn nạn kia Cứ tưởng là cô không biết Nhưng thật ra cô biết cả đấy Chỉ là cô không vạch mặt ông ta Cô không vạch mặt ông ta Mày im mồm vào cho tao Im. Ông tiền vừa sợ vừa nắm nảy, Chợt ông ta vươn tay giáng thẳng vào đầu tiền phu nhân Nắm lấy đầu của bà ta Xô mạnh vào tường đánh bốp một cái Sau đó là những tiếng bốp bốp liên tục Liên tục vang lên Sau mấy lần thì mặt tường trắng muốt đã nhốm đỏ Điện tắt Ông tiền vẫn cứ tiếp tục lập lại hành động này Cho đến khi điện sáng Ông đang nện vợ Mình lên trên tường Ông chật dùng mình Ông ta chậm chậm Chậm chậm ngoái đầu Nhìn thấy tiền như chân đã loang loáng Đến ngay trước mặt Ông ta bàng hoàng vô cùng cô bé nở nụ cười, cái mắt treo lủng lẳng trên đống thịt thối rữa, khẽ lắc lư. vào giây phút đèn đuốc tắt ngúng, cô bé nói: cha ơi, nếu như cha đã yêu con như vậy thì đi cùng con. cho đến khi đèn bật sáng lại, ông tiền mới phát hiện không biết từ bao giờ đã có một đám ma quỷ đứng đằng sau lưng tiền như chân, tất cả bọn chúng đều mang vẻ ngoài cực kỳ đáng sợ. Trước khi ông Tiền kịp mở miệng cầu xin con mình, thì Tiền Như Chân đã khẽ cười, vươn cánh tay nhỏ bé túm chặt lấy cổ ông ta. Những linh hồn ở sau lưng Tiền Như Chân bắt đầu cử động, nó giống như là một đám người bị bỏ đói lâu ngày, gặp được cao lương mỹ vị mà vồ tới. Dường như đám ma quỷ này cũng có luật riêng, không kẻ nào động đến những bộ phận chí mạng trên người của ông Tiền chúng kéo đứt tay chân ông tiền rồi gặm nhấm cắn xé từng miếng một tiếng la hét thảm thiết của ông tiền kéo dài đến bảy tám phút sau đó tiền phu nhân vừa bị chồng mình đánh đến bất tỉnh cũng gượng dậy trong đau đớn vừa cúi đầu bà ta đã thấy một cái bóng đen xì xì bò trên người mình cái bóng chậm chậm ngẩng đầu lên mồm nó còn đang nhều nhào nhai một đoạn ruột Cái mồm của nó ổng ọc những máu đen, tét mẹn cười với tiền phu nhân một cái. Dư Tô kéo Ngô Nhã tới đầu bên kia hành lang, nghiêm túc đưa cho cô danh thiếp của mình. Màn trời sắp kết thúc rồi. Sau khi rời khỏi đây, cô có thể cân nhắc. Nếu như muốn tham gia clan của tôi, thì liên hệ qua số điện thoại này. Ngô Nhã cúi đầu nhìn tấm danh thiếp nền đen chữ bạc. À, linh, linh vật... Dư Tô dày chán Nhóm tôi có một tên ngốc Đã in hỏng danh thiếp của tôi đó Đừng để ý đến những điều đó Lúc Vương Đại Long đưa cho Dư Tô danh thiếp mới Cô cảm thấy Tổng Giám Đốc Nghe còn lọt tai hơn cái thứ này Khi ấy cô còn suối bảy bạch thiên Đánh cho Vương Đại Long một trận Ngô nhà cúi đầu Trông là biết cô đang cố nhịn cười Một lúc sau mới nghiêm túc nói Được rồi chị lấy ngũ. Khi nào rời khỏi đây em, em, em, em sẽ suy nghĩ đó Chị là người tốt Dù dù cho có tham gia nhóm hay không thì nhất định em vẫn sẽ liên lạc với chị. Dư Tô đang định đáp lại thì chợt thấy số 9 bước tới. Ngô Nhã thấy Dư Tô nhìn về sau lưng cũng ngoảnh đầu cảnh giác, nhìn số 9, anh định làm gì? Ngô Nhã vẫn nhớ rõ khi nãy số 9 định giết mình và Dư Tô. Số 9 bước tới trước mặt Dư Tô, anh ta vươn tay, "Tôi có thể tham gia được không?" Dư Tô liếc mắt thấy bàn tay đang chìa ra Rồi cất tiếng hỏi để về cảnh giác Tại sao anh lại muốn tham gia? Anh chưa có clan sao? Số chín nhún vai bất lực Tất cả mọi người đều tưởng tôi có clan rồi Đây cũng chính là lý do cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tham gia clan nào cả Bởi vì tất cả mọi người đều nghĩ anh ta đã có clan riêng Cho nên trước giờ chưa từng mời anh tham gia Dư Tô giật mình còn có cả kiểu này nữa sao? Số chín lại nở nụ cười như hồ ly Trong số những người chơi còn sống Thì số 6 quá lắm mồm Không lọt vào mắt tôi Số 10 cũng chỉ thường thường Còn cô thì cẩn thận cảnh giác Giữ bình tĩnh rất tốt Chắc hẳn cô sẽ là một đồng đội tốt Còn một lý do quan trọng nữa Mà những người chơi đơn Sẽ kém cạnh hơn nhiều So với các thành viên trong clan Đến kiến thức liên quan đến trò chơi Cũng phải thua thiệt Giờ màn chơi thứ 7 của anh ta sắp kết thúc Chỉ e rằng càng về sau, nhiệm vụ sẽ càng khó hơn. Anh ta phải tham gia hội người chơi, phải tìm lấy một clan nào đó, sở hữu thêm càng nhiều tư liệu về trò chơi càng tốt. Dư Tô nhìn thẳng vào mắt của số 9, đánh giá anh ta trong giây lát, nhưng vẫn không rõ. Rốt cuộc người này đang nói thật hay đang nói dối. Không thể không công nhận người này rất có năng lực. Nếu cứ như vậy từ chối thì cũng thật đáng tiếc. Nhưng anh ta mang đến cho cô một cảm giác nguy hiểm. Số 9 không phải là loại người có thể hoàn toàn khiến cho Dư Tô tin tưởng. Số 9 nghiêng đầu, nụ cười càng đậm hơn. Cô đang lo lắng gì sao? Cô sợ tôi lấy số điện thoại xong sẽ gọi điện quấy rối cô sao? Nói cũng đúng. Bọn họ không thủ không oán. Chẳng lẽ anh ta ăn no rừng mỡ lại đi ra ngoài kiếm chuyện? Dư Tô nói tôi chỉ có một tấm danh thiếp thôi. Anh học thuộc số điện thoại của tôi vậy Cô cúi đầu đọc đi đọc lại dãy số vài lần Số chín ghi nhớ rồi gật gù Được Sau khi màn chơi kết thúc Tôi sẽ liên lạc với cô Lúc này bóng đèn ở ngoài hành lang đột nhiên chớp tắt Lúc mở, lúc tỏ Những người chơi không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ chính Vài giây sau họ nhìn thấy một cô bé mặc váy vàng chậm chậm từ cửa bước ra trong cô bé chỉ chừng 12-13 tuổi Mái tóc dài đen bóng Dù không quá xinh đẹp Nhưng có cặp mắt cười cong cong Đánh mắt lấp lánh như sao Khiến cho người ta không thể rời ánh mắt đi được Chiếc váy vàng được may rất tinh tế Kiểu dáng đẹp đẽ Nhưng có vẻ không vừa người cô bé lắm Trong tay là hai chiếc xích sắt Cô bé bước ra Từ trong phòng rồi đứng ở hành lang Nở nụ cười tươi tắn với những người chơi Khẽ cất tiếng Cảm ơn Sợi xích sắt trong tay của cô bé Còn đang kéo đến tận cửa Sợi xích dài hơn sợi ngoài hành lang rất nhiều Sợi xích khẽ rung Cô bé thoáng nhíu mày rồi kéo mạnh nó ra Nghiêm giọng Ra đây Khi vừa hét lên Thì vẻ ngoài cô bé liền biến đổi Chỉ trong vài giây Cô bé đã hóa thành một con ma nữ váy đỏ Chỉ có nửa cái đầu Nhưng chớp mắt sau Cô bé đã trở về dáng vẻ sạch sẽ như bình thường. Khẽ kéo một đoạn xích sắt, một người đàn ông thân mình giữa nát trôi lơ lửng trên không trung, chậm chậm bị lôi ra khỏi cửa. Người này bị cụt mất toàn bộ từ chân lên đến đầu gối, vết thương ở chân đứt đoạn trong lồi lõm. Chắc hẳn là bị gặm cắn mới thành như vậy. Toàn thân của ông chủ tiền đầy vết thương. Hai cánh tay chỉ còn lại vài màu thịt, đỏ hon hòn. Dính ở trên xương Riêng có phần đầu ông ta Là miễn cưỡng Còn coi như lành lặn Hoàn chỉnh được Cổ họng Thì bị lồng xích Trông như kiểu là một con thú vậy Sau khi ông chủ tiền ra khỏi phòng Thì một người phụ nữ Cũng từ từ bước theo Trên cổ cũng bị trồng một sợi xích sắt. Chân tay của người phụ nữ hoàn toàn lành lặn, vết thương duy nhất trên cơ thể là ở vùng bụng. Vừa thấy người phụ nữ, ngô nhã đã kêu lên, níu chặt lấy tay của dư tô, vừa buồn nôn, vừa kinh hãi. Dư tô cũng lợm cổ. Bụng người phụ nữ này bị khoét thành một cái lỗ lớn. Lớn tới mức khuyết hết cả da thịt, ở bên trong cũng đã mất cả nội tạng. Là vì chắc trong cái lỗ rộng ngoác nơi bụng của bà ta Có một đứa bé trai đang nằm trộn cuộn tròn Gương mặt đứa bé tín tái Cặp mắt to sáng lấp lánh Ngó ra bên ngoài Xuyên qua bụng của người phụ nữ bằng ánh mắt tò mò Em sẽ đưa bọn họ đi xin lỗi mẹ Cô bé nắm lấy hai sợi xích sắt Khẽ quay người Gặp người trước những người chơi Sau đó bóng dáng của những hồn ma ở trên hành lang trong suốt mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Ánh đèn chớp tắt, chớp tắt liên tục lại trở lại bình thường. Những người chơi còn chưa kịp nói câu nào thì bị lôi tuột về hiện thực. Dư tô ngồi lặng đi bồi ngồi trước màn chơi lần này một gia đình đang yên ổn chỉ vì người chồng người cha ngoại tình mà tan cửa nát nhà không một ai sống sót quay quay sao rồi nhiệm vụ có dễ không vương đại long ngồi bên cạnh cất tiếng hỏi dô tô lắc đầu chết mất một nửa đâu. hả sao rồi sao rồi nhiệm vụ nhiệm vụ có dễ không vương đại long ngồi bên cạnh cất tiếng dô tô lắc đầu không Chết mất một nửa. Hả? Hồng hóa hỏi. Sao sao chết nhiều người thế? Có hai người mới. Ba người chơi cũ mất mạng. Trong đó có một người chết là do sôi sèo. Ngoài ra trong bàn chơi này tôi có gặp một người mới. Là nữ đó. Dư tô vừa định kể cặn kẽ. Thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo. Ngắt lời cô. Đây là điện thoại mà dư tô mới mua. Cô cũng đã lắp cả SIM mới. Chuyên dùng để liên lạc. Với những người chơi Đương nhiên danh thiếp cũng đã sửa thành số này Hiện giờ chỉ có hai người có khả năng gọi cho Dư Tô Đó là Ngô Nhã và số 9 Ngô Nhã thì nó hề còn phải suy nghĩ đã Vậy người gọi tới chắc chắn chính là số 9 Dư Tô nhìn dãy số lạ một hồi Sau đó mới bật loa Chúng ta hẹn thời gian địa điểm để gặp mặt chứ Vừa nhấc máy ở đầu dây bên kia điện thoại đã nói ngay Mọi người trong phòng đều đưa mắt nhìn vọng lại Dư Tô suy nghĩ rồi đáp Để tôi quyết định địa điểm rồi sẽ nhắn cho anh Đúng rồi, anh ở thành phố nào? Liệu chúng ta có ở cách xa nhau không? À, là thành phố mở Tôi tên là Đường Cổ số chín khẽ cười nói tôi biết cô và clan của cô định điều tra về tôi trước phải không hay một lát nữa tôi gửi cho cô số căn cước của tôi hay là số hậu khẩu cũng được anh ta thẳng thắn tới độ khiến cho dư tô ái ngại vậy anh gửi đúng căn cước là được rồi tôi chụp ảnh rồi gửi đến tôi xem hộ khẩu thường trú qua đó số chín mỉm cười cô không khách sáo gì cả <cười> Được rồi, một lát nữa tôi sẽ gửi cho cô. Dưu Tô tắt máy, rồi kể lại chuyện cho những người khác nghe. Một lúc sau, cô quả thực là nhận được tin nhắn của số 9. Anh ta thực sự đã gửi ảnh chứng minh thư cho cô. Vương Đại Long tặc lưỡi lấy làm lạ. Này, này, người này to gan thật đó, lại dám để lộ cả thân phận. Mà không sợ gặp bất chắc sao? À, anh ta vừa nắm con át chủ bài trong tay. Thì cho nên mới dám làm như vậy đó. Anh Mập vừa ăn khoai tây chiên, vừa nói. Nhưng mà vẫn phải điều tra. Có lẽ anh ta không phải là cái đơn giản đâu. Cho đến chiều, thông tin về số 9. Đường cổ đã được điều tra rõ. Thân phận của anh ta rất xứng với cái tên. Anh ta là chủ một cửa hàng đồ cổ lớn ở thành phố M. Tiệm đồ cổ của anh ta nằm ở trên con phố đồ cổ nổi tiếng nhất thành phố mở. Muốn mở cửa hàng đồ cổ ở đây thì phải có thế lực lớn đứng sau lưng. Cần phải có quan hệ với cả hắc bạch lưỡng giới. Có những món đồ cổ không thể nào buôn bán một cách công khai. Thậm chí là đồ trong mộ cổ bị đám đạo tặc đào lên. Không phải là ai cũng có thể bán được những vật này. Dương Quang xem xét tư liệu về đường cổ một lát. Rồi nhíu mày. Kiểu người như anh ta cực kỳ xảo quyệt Nếu để cho anh ta gia nhập clan Liệu có gì bất thường xảy ra không? Dư Tô nói Điều hiện của anh ta ở trong hàn chơi khá ổn Dù có này giấy định giết người Nhưng cũng chỉ là vì muốn giữ lấy cái mạng Nhưng đúng thật người này rất thông minh Tôi không dám chắc là có nên để cho anh ta gia nhập clan hay không Vậy nên mọi người cùng thảo luận xem à, Vậy thế này đi Chúng ta cứ chọn địa điểm gặp mặt đã Vương Đại Long nói Tôi cảm thấy anh ta cũng có thành ý Đến lúc ấy nếu như gặp mặt cảm thấy ổn Thì để anh ta tham gia Nhưng ban đầu thì đừng tham gia bàn chơi cùng người này vội Sau khi quan sát một thời gian Hiểu nhau rồi mà cảm thấy không có vấn đề gì Lúc ấy ta bàn tiếp Cuối cùng bọn họ quyết định làm như vậy Dư tô gửi địa điểm gặp mặt cho đường cổ Địa điểm ở thành phố này Thời gian vào 3 ngày sau Như vậy đường cổ cũng có thể kịp tới Song xuôi Dư Tô về phòng kiểm tra Phần thưởng của nhiệm vụ Lần này cô không có đảo cụ mới Điểm thuộc tính vẫn là 15 Còn khoản tiền thưởng thì lại rất lớn Dư Tô lại tiện lật dở Bài đăng trong mục thảo luận Cô phát hiện ra có rất nhiều bài Chia sẻ kinh nghiệm mới Nhưng trong số đó cũng có rất nhiều bài Của người chơi thiếu kinh nghiệm viết Dư Tô thì đã thấy những bài này Gần như vô dụng Đến đêm cô lại mơ về những sự kiện ở trong màn chơi dư tô theo sát tiền như chân kể từ khoảnh khắc bị thấy ông tiền ngoại tình con gái phát hiện tận mắt chứng kiến những gì tiền như chân phải trải qua tiền như chân từ một con bé hoạt bát vui tươi nay trở nên u ám khi mẹ con bé mất trong tai nạn xe hơi tiền như chân chạy như điên cuồng đến bệnh viện nằm gục ở bên thi thể của mẹ mà khóc mười mấy phút sau Bố con bé mới thong dòng tới nơi. Lúc bố con bé cúi người làm bộ làm tịch nhìn sát vợ, Tiền Như Chân thấy dấu hôn trên cổ áo của ông ta. Nỗi uất ức về sau của Tiền Như Chân không đơn giản chỉ vì cái chết của mẹ, mà còn liên quan đến cảnh tượng con bé đã chứng kiến. Tiền Như Chân bị mẹ kế hành hạ do không hài lòng trước vẻ đờ đẫn khép kín của con bé. Thậm chí à còn ép tiền như chân gọi mình là mẹ tiền như chân cứ như là người bị đẩy đến bờ vực thẳm tay chỉ có thể níu lấy được một nhành cây mà nhành cây đó cũng đang dần dần đứt gãy khiến cho cô chẳng còn một chút hy vọng nào trong lúc tiền như chân đang đau khổ nhất thì con bé thấy được tin tức về trò chơi cá voi xanh ở trên mạng tất cả mọi người đều chửi mắng kẻ đã tạo ra trò chơi này bọn họ phỉ nhổ đám quản trò đã tổ chức trò chơi, rồi sau đó lại thương tức bi ai cho những người đã tham gia trò chơi cá voi xanh. Chỉ có mình tiền như chân là cười khi nhìn thấy bài báo. Cuối cùng, con bé dùng trăm phương ngàn kế để tham gia nhóm chat của trò chơi cá voi xanh. Khi thấy con bé cười, sư tô đột nhiên nhớ đến một điều. Theo quy tắc của màn chơi, người tham gia không phối hợp với quản trò Để hoàn thành trò chơi cá voi xanh Thì ban quản lý sẽ tìm đến tận nơi để báo thù Đối tượng bị trả thù không chỉ là riêng người chơi Mà còn có cả người thân của họ Dư Tô đoán khi ấy mục đích của Tiền Như chân Tham gia cá voi xanh thật ra Không phải là vì muốn chết Mà chỉ mong quản trò giết bố con bé Và ả người tình Mượn tay kẻ khác để báo thù Nhưng trong quá trình chơi Tiền Như chân vốn đã trầm cảm Không chịu nổi được thử thách. Cho nên cuối cùng. Bị đẩy đến bước đường cùng. Là nhảy lầu tự sát. Trong giấc mơ. Dư tô đứng ở bên không cửa. Nơi tiền như chân tự tử. cúi đầu nhìn vũng máu tươi đang ảo ảo chảy ra. Mà lòng dạ dối bời. Đồng hồ báo thức vang lên. Dư tô giật mình tỉnh giấc. Tựa lưng vào tường. Mà ngơ ngẩn một hồi. Mới mở điện thoại ra xem tin tức mới. Lần này bài báo Nói về một tay nhà giàu nổi tiếng cả nước ngoại tình Người này còn giàu hơn cả tên họ tiền trong trò chơi Có đến 5 đứa con riêng Việc ông ta ngoại tình bị phát hiện là do một trong những đứa con riêng Là chủ của một nhóm chat trò chơi Nhóm chat này có tên Hãy gọi tôi dậy vào lúc 4 hai 20 phút sáng Đây chính là trò cá vò xanh Dựa theo thông tin của một thành viên trong nhóm chat công bố Cảnh sát nhanh chóng bắt được một đối tượng tổ chức trò chơi. Trong đó kẻ cầm đầu chính là đứa con riêng này. kẻ này là một thiếu niên 16 tuổi trong quá trình thẩm vấn. Cảnh sát phát hiện kẻ này sống với mẹ. Mẹ y không có công việc, nhưng gia đình lại vô cùng giàu có. Cứ cách một quãng thời gian là có tiền được định kỳ đổ vào tài khoản của nhà họ. Khiến cho tên thiếu niên này sống không khác gì con nhà cự phú. Vốn bên cơ quan điều tra muốn tra ra những kẻ đứng đằng sau trò chơi cá voi xanh Khi đó bọn họ nghĩ khoản tiền này là tiền công kẻ đứng sau chuyển cho tên thiếu niên Về sau điều tra số tài khoản lần theo tận gốc thì mới phát hiện Hóa ra người chuyển là tên nhà giàu cự phú Vì muốn xóa bỏ hiểm nghi mà tên nhà giàu kia không thể không nói rõ quan hệ máu mổ của cha con Đáng ra việc này phải được bảo mật thật kỹ càng Nhưng lão cũng không biết tại sao Nó lại được đồn ra ngoài như vậy Những cư dân mạng Thần thông quảng đại Chưa chi đã tìm được mấy đứa con riêng của ông ta Hình tượng yêu thương chung thủy với vợ Trong bao nhiêu năm Của tên nhà giàu Sụp đổ trong nháy mắt Lúc dư tô xuống nhà ăn sáng Thì lại nhận được tin tức mới Tiêu đề nóng hổi là vợ của một đại gia chính thức lên tiếng Mọi người cùng mang theo tâm lý hóng hớt lích vào bài báo Nhưng cuối cùng phải thất vọng Bà vợ của đại gia lựa chọn tha thứ cho chồng Hồng hóa tặc lưỡi Nói thật, nếu như bọn họ ly hôn Tôi sẽ không tin đồng tiền nữa Chiều ngày hôm đó, Ngô Nhã gọi điện cho Dư Tô Sau khi suy nghĩ một ngày, Ngô Nhã quyết định tham gia của Lan Trước đó Vương Đại Long cũng đã nghe Dư Tô nhắc đến Cái miệng quả của Ngô Nhã Anh ta kích động hơn dư tô nhiều, cứ dục cô mau mau hẹn gặp. Anh ta nhất định muốn mở mang tầm mắt. Nơi ở của ngôi nhã khá gần dư tô, chuyện này thì không cần phải điều tra hay hỏi han gì. Thường thì đồng đội của người chơi mới ngoài hiện thực đều cách khá gần người này. Vậy nên chỉ trong ngày hôm sau, bọn họ đã hẹn gặp ở một quán cà phê gần đó. Vương Đại Long, Bạch Thiên và Hồng Hóa đều là những kẻ vô công rồi nghề, cho nên kéo nhau đi theo dư tô. Chỉ có một mình phong đình là phải đi làm, tận tụy với công việc. Ngô Nhã đến sớm hơn bốn người, ngồi ngay bên cạnh cửa sổ, mơ màng, gọi một ly cà phê. Cho đến tận khi dư tô bước tới bên bàn, Ngô Nhã mới nhận ra. Chị lấy ngũ. Thấy ba người đàn, đàn ông đằng sau lưng dư tô, Ngô Nhã sửng sốt. Đây, đây là đồng đội của chị đấy à? Chào mọi người. Em, em tên là Hồ Miêu. Vương Đại Long Không kiềm chế nổi, mà hỏi ngay. Uầy uầy, tôi từng nghe bảo lời cô nói rất linh phải không? Chúng tôi muốn được mà mang tầm mắt. Uầy, liệu có được không? Ngô nhã lườm lườm. Rõ ràng là chỉ có mình anh thôi. Bỏ cái chữ chúng tôi đi. Vương đại Long cười cười. Hey. Hồ Miêu mím môi. Không sao đâu. Trước đây cũng có những người muốn xem thử đó. Chỉ là hầu như xem xong thì mọi người đều tránh em như tránh tà đó. <cười> We, we. Chúng tôi nhất định là không không như vậy đâu Đừng có lo lắng Vương Đại Long mời Hồ Miêu ngồi xuống Sau đó kéo ghế háo hức Của có năng lực thật là kỳ diệu đó <cười> Thật là tuyệt vời đó Hồ Miêu cong cong mắt Anh cẩn thận không ngã đó Lúc này Vương Đại Long vừa kéo ghế Chuẩn bị ngồi xuống Ai ngờ lại lỡ cái ghế lập về phía sau Vậy là anh ta ráng bịch cái mông xuống đất Một người đàn ông đang ngồi uống cà phê ở gần đó thấy cảnh này thì phun hết cà phê trong miệng ra sau đó vương đại long bèn trở thành fan hâm mộ chính thức của hồ miêu cứ hỏi cô đủ thứ nói chung đây là một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng vui vẻ hồ miêu đã chính thức trở thành thành viên của cờ lan vì cái miệng xui xẻo mà hồ miêu phải ở một mình chuyển nhà vô cùng dễ chừng vài ngày nữa sẽ đến chung cư của họ bây giờ hồ miêu đã là thành viên của cờ lan dư tô bèn nói với cô chuyện số chín đường cổ Rồi sau đó, để Hồ Mưu lưu lại số điện thoại của các thành viên khác tham gia vào trong nhóm chat. Hiện giờ, tổng cộng có hai nhóm. Một là nhóm nhỏ của bọn Dư Tô, hai là nhóm lớn có cả thành viên của clan Dương Quang. Thường thì nhóm chat lớn hay nói chuyện phiếm, còn nhóm nhỏ thì được dùng khi bọn họ không có cơ hội gặp mặt để bàn những chuyện quan trọng. Sau hai ngày Dư Tô, Phong Đình, Vương Đại Long và Bạch Thiên, Cùng đến chỗ hẹn với đường cổ Bốn người bọn họ tới nơi Bèn đi dạo một vòng trên con phố tấp nập Đang đi thì gặp một vài nhiếp ảnh gia, Đường phố cứ đòi chụp đạch ảnh Phong Đình và Bạch Thiên cho bằng được Nếu bị bọn họ chụp lại Kiểu gì ảnh cũng sẽ được đưa lên mạng Khiến cho họ có thể gặp phải nguy hiểm Từ chối vài lần Nhưng nhiếp ảnh gia vẫn cứ níu lấy không buông Bạch Thiên hết kiên nhẫn bèn vươn tay với Dư Tô Dư Tô hiểu ý Bèn rút ống quần Lấy con dao găm đưa cho anh ta Bạch Thiên cầm con dao găm bằng mẹ Vẻ mặt vô cảm Rồi nghịch nghịch cái lưỡi dao Khiến cho phe bên kia hoảng sợ Mà vội vàng rút lui Vương Đại Long nhìn theo con dao Sau đó bĩu môi Uầy Cái đám này đúng là không có mắt nhìn người gì cả nữa. Rõ ràng là có ba người đàn ông ở đây Sao lại chỉ đòi chụp hai người bọn họ chứ Dư Tô liếc nhìn trang phục của anh ta rồi bảo, có lẽ là vì anh ăn bận quá, quá giống là nghệ sĩ đó. Vương Đại Long mặc đồ như là khất cái, ai mà chịu chụp. Vương Đại Long liếc lại, cũng đâu có ai chụp cô đâu. Phong Đình rút điện thoại nói với Dư Tô, ờ, cô đứng đó đi, để tôi chụp. Vương Đại Long nói, sếp, sao lại, sao lại... Phong Đình quay sang nhìn Vương Đại Long bèn nuốt hai chữ qua đáng vào. <cười> sẽ thật đẹp trai trải. Bạch Thiên vỗ vai Vương Đại Long. Đi thôi, tôi sẽ chụp ảnh cho cậu. Vương Đại Long cảm kích. À, ấy, cậu thật là tốt bụng. Ba người cứ như vậy, vừa nói, vừa cười. Thú vui của bọn họ chính là bắt nạt Vương Đại Long. Mười mấy phút sau cuối cùng đường cổ cũng tới nơi. Dù rằng đang đi lại trên con đường đông đúc Nhưng bọn họ nhận ra đường cổ từ khi còn rất xa. Bọn họ cũng nhận ra anh ta không phải là vì xem được ảnh của đường cổ, mà vì, bởi vì anh ta là người duy nhất mặc áo cổ tàu kiểu cổ ở trên con phố hiện đại. Đây là loại trang phục mà đàn ông trung cao tuổi rất thích mặc. Nếu như anh ta mà xách thêm một cái lồng chim cùng với một cái cặp gỗ ấp chó được chạm khắc, thì thật sự là rất giống. Anh ta thong thả đi giữa đám người, cơ thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn quanh, khoan thai đến độ như một ông cụ đang dạo bộ. Người qua đường phải đưa mắt nhìn đường cổ, còn có hai người cầm máy ảnh định chụp anh ta. Đường cổ cười híp mắt không biết nói gì, mà hai người này đưa mắt nhìn nhau rồi bỏ đi. Cuối cùng đường cổ đã nhìn thấy bốn người, anh ta mỉm cười vươn tay. Này, mọi người đoán xem, nãy anh ta nói gì với hai người kia vậy? Vương Đại Long khẽ hỏi. Bạch Thiên nhìn đường cổ lom lom Chậm rãi nói Nếu như không cốt ra Tôi giết chết mấy người Đường cổ tới rất nhanh Anh ta mỉm cười Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau Nơi đây thật là an toàn Vương Đại Long hỏi Này, khi nãy anh nói gì với hai người kia Đường cổ híp mắt Ờ, tôi nói là nếu không cốt ra Tôi giết chết mấy người đấy Vương Đại Long quay lại nhìn Bạch Thiên <cười> Chúc mừng cậu Vậy là cậu gặp được chi kỷ rồi Chuyện đường cổ tham gia vào con Lan Dễ dàng hơn nhiều so với dự tính của Dư Tô Phong Đình hỏi đường cổ Diễn biến với những màn chơi trước Anh ta kể vắn tắt lại Màn chơi thứ ba. Bạch Thiên bèn mở lời Có thể để anh ta tham gia được đó Vương Đại Long nói bằng vẻ mặt vô cảm Bởi vì khi nãy Anh ta nói mình giết một lèo hai người chơi, phe đối địch. Cho nên là cậu mới đồng ý chứ gì? Trong bàn chơi thứ ba của đường cổ, anh ta cùng phe với ba người chơi khác. Ngoài ra còn có hai kẻ địch ẩn mình ở trong nhóm. Anh ta tìm được đúng hai người này, rồi giết họ luôn. Trong lúc anh ta ra tay có hai tên đồng đội ngô ngốc, tưởng đường cổ là phe địch, thậm chí còn xông ra giúp kẻ thù. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của người đồng đội còn lại, Mà đường cổ đã giải quyết được phe địch Hoàn thành nhiệm vụ được một cách nhanh chóng Dù rằng độ khó của màn chơi thứ ba không cao Nhưng đầu óc và năng lực hành động của đường cổ Đã cũng rất khá Bây giờ lại có thêm cái gật đầu của Bạch Thiên Ba người còn lại cũng đồng ý ngay Vậy là sau khi quyết định xong xuôi Đường cổ bèn đứng dậy Được rồi Bây giờ tôi phải đi thương thảo một đơn hàng đây. Xong việc tôi sẽ lại tìm mọi người Dư Tô hỏi Anh có đơn hàng ở thành phố này sao? Đường cổ nhớ mày Đương nhiên chứ Ngành chúng tôi có thể buôn bán khắp nơi trên cả nước đó Vương Đại Long hỏi Uầy Dù rằng nghề của anh kiếm được buộn tiền Nhưng bây giờ anh cũng đâu có thiếu thốn gì Làm sao phải làm việc? À Chuyện này à Đường cổ hít mắt Lừa đám đại gia coi tiền như rác Bỏ ra cả đống tiền để mua hàng cũng là một thú vui đó Ngày hôm sau Đường cổ đến trung cư gặp mặt mọi người. Hai bên trao đổi thông tin nhiệm vụ cho nhau. Đường cổ không ở lại lâu đến ngày thứ ba đã trở về thành phố M. Anh ta cũng hay lên nhóm chat, trò chuyện với những thành viên khác. Và đến hơn hai chục ngày sau, đường cổ mới chuyển hẳn đến đây. Nhiệm vụ thứ hai của Hồ Miêu bắt đầu vào 10 ngày tiếp. Vương Đại Long theo vào giúp đỡ. Tiếc rằng lần này không gặp được người chơi có triển vọng nào để mời vào clan Căn hộ lại có thêm hai thành viên mới, cho nên trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Các phòng đều đã đủ người ở, nếu như có thêm người mới tới, thì phải thê, thuê một căn hộ nữa, hoặc là để hai người ở chung một phòng. Dư tô và Hồng Hóa lại bắt đầu luyện taekwondo. Đường cổ cũng bày cho hai người mấy chiêu, thỉnh thoảng cũng giúp đỡ bọn họ. Mọi người rộn rã vui vẻ, thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua. Bầu không khí ở trong căn trung cư dần dần thay đổi, trở lên nặng nề. Dù là người mới như Hồ Mêu cũng dần dần ít lời đi. Bởi vì mấy ngày nữa sẽ đến màn chơi thứ 14 của Phong Đình. Khi Dư Tô gặp Phong Đình ở trong màn chơi đầu tiên, anh có nói với cô theo những người chơi được biết, thì người hoàn thành được nhiều nhiệm vụ nhất mới chỉ dừng lại ở con số 13. Sau này người đó chết trong màn chơi thứ 14. Chuyện khiến người ta cảm thấy tiếc nuối nhất là sau khi rời khỏi trò chơi. Người này lao ra đường như là lên cơn điên, nhào vào trong dòng xe cộ đang phóng như bay, rồi mất mạng. Không để lại dù chỉ là một câu, một lời. Đương nhiên Phong Đình cũng chỉ biết chuyện này qua miệng của người chơi khác. Còn liệu khi ấy có ai nghe ngóng được thông tin gì hữu ích? Ngay tại hiện trường hay chăng thì chỉ e là không kẻ nào hay biết cả. Thậm chí còn chẳng ai biết. Trừ người này ra thì đã từng có ai sống sót sau nhiệm vụ 14 hay không? Dù rằng bọn họ có vài món đạo cụ miễn tử, nhưng nhiệm vụ thứ 14 vô cùng quan trọng với những người chơi. Bọn họ muốn biết nhiệm vụ số 14 liệu có phải là dấu chấm hết cho trò chơi này hay không? Hầu hết những người chơi đều bị cưỡng ép kéo vào trò chơi. Mỗi một người chơi sống sót chỉ là sống tạm thời mà thôi. Không ai biết được liệu sinh mệnh của mình sẽ cốc chết. Trong nhiệm vụ tiếp theo hay không Đặc biệt là ở vào tình cảnh Không ai trong số họ biết rút cục trò chơi này Có bao nhiêu màn chơi Trong khi đang dãy dụa để sống mỗi một ngày Thì họ cũng đồng thời Chìm trong nỗi lo lắng bất an Chẳng ai muốn cứ vĩnh viễn Bị quấn vào trong một cái trò chơi chết chóc Cho dù là kẻ Có nghiện sự kích thích Thì sau khi trải nghiệm đủ rồi Cũng chẳng muốn tiếp tục với cái trò chơi này Nếu như bọn họ có thể thấy được điểm kết của trò chơi thì ít ra cũng sẽ vùng vẫy tìm đường sống còn có được một chút hy vọng một chút niềm tin bọn họ cũng không mong bạn bè đồng đội của mình tiếp tục sống cùng với trò chơi này chính vì vậy mà bầu không khí của căn hộ trở nên nặng nề u ám phong đình vẫn thường cư xử như bình thường như thể không phát hiện ra bầu không khí của căn hộ thay đổi cứ thế cho đến tận khi vương đại long dư tô Bạch Thiên và Hồng Hóa Cùng đến gõ cửa phòng của anh ta Vương Đại Long lấy tay chặn cửa Nhìn chằm chằm Phong Đình Uầy Anh tự chọn Ba trong số bốn người chúng tôi đi cùng Phong Đình liếc mắt nhìn bọn họ Rồi lạnh nhạt đưa tay khép cửa lại Vương Đại Long gào lên Vội vàng rụt bàn tay đang chặn cửa Hồng Hóa lại tiếp tục gõ cửa Phong Bình mở cửa ra, bất lực day day trên chán. Hey, Ai... tôi đã nói rồi mà, tôi có đạo cụ miễn tử, tôi sẽ không gặp phải chuyện gì đâu. Mọi người không cần phải mạo hiểm cùng tôi như vậy. Nếu như có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, thì lại lãng phí quá nhiều đạo cụ. Nhưng nhưng mà ít nhất thì thì cũng phải để chúng tôi đi cùng anh chứ. Như thế. Không được sao. Từ đầu chí cuối, anh luôn tham gia các màn chơi một mình. Bây giờ để cho chúng tôi đi theo cùng có được hay không? Không được. Phong Đình thoáng im lặng rồi nghiêng người. Vào đi. Rồi tôi sẽ kể cho mọi người nghe. Nhiệm vụ tiếp theo. Tôi không thèm nghe đâu. Ây, đúng là. Vương Đại Long vỗ mạnh vào người sau đó đập vào tường đánh bốp một cái. Anh ta nhìn Phong Đình chằm chằm, Đầy vẻ tức giận Cuối cùng hít một hơi khí lạnh Khỉ thật Động tay quá Bạch Thiên lặng lẽ túm lấy cổ áo của Vương Đại Long Kéo ra đằng sau Rồi nói với Phong Đình Khi nào anh rời khỏi bàn chơi Lúc ấy rồi anh tính Phong Đình nhếch môi Sao vậy Sao các người cứ làm như là sinh ly tử biệt vậy Đạo cụ miễn tử đâu phải là vật trang trí Đừng có lo lắng quá Dư tô chỉ khẽ thở dài. Bọn tôi đâu phải là lũ ngốc đâu. Người mất mạng trong nhiệm vụ thứ 14. Tại sao anh ta vừa trở về lại lao ra ngoài tự sát như vậy? Lỡ như gặp chuyện gì đó trong màn chơi thứ 14 thì sao? Khiến cho mọi người từ bỏ cả khao khát thèm sống. Lỡ như luật chơi của nhiệm vụ số 14 thay đổi. Không còn là 24 giờ sống sót nữa thì sao? nếu người chơi có đạo cụ miễn tử rất có thể sau khi nhiệm vụ thất bại đạo cụ miễn tử cũng mất đi tác dụng thì sao vậy nên bọn họ lo lắng cho phong đình là đúng phong đình bật cười vẻ vô cùng nhẹ nhàng <cười> được rồi được rồi không nói nữa đi vào đây rồi, rồi nói đừng có chặn cửa như thế này vào đây vào đi bốn người đi vào tự tìm chỗ ngồi xuống phong đình lấy ra laptop sau hai phút anh gửi cho mỗi người một file Đây là những thông tin tôi thu thập được Chúng đều có liên quan đến những người sống sót Sau màn chơi số 14 Số lượng người sống sót không phải là ít Nhưng bọn họ đều là thành viên của các clan khác nhau Không thể tiết lộ kinh nghiệm với người ngoài Chuyện về màn chơi thứ 14 Vì vậy mới được dự kiến như thế Nếu như họ đã có thể sống Thì nhất định màn chơi này có hy vọng Mọi người phải tin tôi cũng có thể sống sót à, Tôi không thèm quan tâm những cái chuyện đó đâu vương đại long nói nói chung lần này anh mà không đưa chúng tôi theo thì chúng ta không có bạn bè gì nữa phong Ninh bất lực đưa cậu theo ầy cậu không sợ là cậu sẽ làm vướng chân tôi hay sao tội tội thì là vương đại long nghẹn ngào trong chốc lát rồi lại gãi đầu gãi tai tội tôi không biết nói chung là tôi không thể để cho anh đi một mình được bạch thiên cũng nói tôi đi với anh Tôi sẽ không làm vướng chân anh là được. Năm ngày nữa là đến ngày làm việc. Anh phải xin nghỉ ngay chưa? Vương Đại Long cũng nhanh chí nói. Lỡ anh tham gia vào màn chơi mà không mời Bạch Thiên thì thế nào? Được rồi, tôi sẽ xin nghỉ. Phong Đình đồng ý. Bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người nghe về các nhiệm vụ sau này. Vương Đại Long ngắt lời. Xong chuyện thì nói. Đừng có như lại để lại những lời cuối cùng như thế. Nói xong, cậu ta bèn quay người bước ra cửa. Hồng Hóa đi cùng, Bạch Thiên cũng đứng dậy đi theo. Nhìn Phong Đình vài giây, rồi bỏ đi. Dư Tô là người cuối cùng đứng dậy. Cô mới đi được vài bước, thì chợt dừng lại quay đầu. Tài liệu trong máy của anh, chẳng có chứng cứ thực tế nào. Toàn là anh bịa ra để cho chúng tôi xem phải không? Hơn nữa, anh cũng không có ý định để bất kỳ ai đi cùng, phải không? Phong Đình mỉm cười nhìn ra cửa. Sau đó mới nói, nếu như tôi thực sự gặp phải chuyện ngoài muốn, cô an ủi các cậu ấy giúp tôi. Dư Tô cười cười, anh đừng có nằm mơ, tôi không giúp anh đâu, anh tự cố mà sống với bọn họ. Dư Tô rút một chiếc đồng hồ từ trong túi quần rồi ném cho phong đình, sống sót trở về rồi trả nó lại cho tôi đi. Sau đó, cô quay đầu cất từng bước dài mà rời đi, về phòng mình. Nửa tiếng trước khi Vương Đại Long tới tìm Dư Tô. Hỏi cô có muốn cùng tham gia nhiệm vụ với Phong Đình không? Cô biết ngay, Phong Đình chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa, cho dù cô có đồng ý theo, thì cũng sẽ chỉ làm vướng chân Phong Đình, đúng như anh đã nói. Điều duy nhất bọn họ có thể làm đó là chờ đợi. Dư Tô vừa ngồi được vài phút thì nghe có tiếng gõ cửa. Người tìm tới chính là Vương Đại Long. Dư Tô thoáng thấy. Ánh mắt của Vương Đại Long rơm rớm nước, bèn vội vàng kéo Vương Đại Long vào trong. Vương Đại Long ôm khơ khơ cái laptop nói với Dư Tô. Này, chơi game với tôi. Được. Dư Tô không hỏi gì thêm, chỉ mở máy tính, đăng nhập vào game. Trong hai tiếng, bọn họ chơi game thua liên tục những mười trận. Vương Đại Long đập đánh bốp con chuột xuống bàn, nhìn chằm chằm hai chữ thua cuộc in ở trên màn hình. Cô nói xem có phải là tôi vô dụng lắm không? nếu như tôi mà mạnh mẽ hơn một chút, không sao, chỉ là trò chơi thôi mà, thua thì thua. giờ tôi biết anh ta định nói gì, nhưng chỉ là cô vẫn không nói toẹt ra. vương đại long cười như méo, cúi gằm mặt một hồi lâu mới lên tiếng. cô biết vì sao? tôi vẫn luôn gọi anh ta là sếp không, bởi vì rất lâu trước kia anh ta đã cứu mạng tôi đấy. Còn bây giờ thì rõ ràng Là biết anh gặp nguy hiểm Tôi chỉ có thể chờ mắt đứng nhìn như vậy Dư Tô không nói Cô không biết khuyên nhủ Vương Đại Long ra sao Bởi vì thực ra chính cô Cũng rất lo lắng cho Phong Đình Khi ấy chúng tôi sống ở trại trẻ mồ côi Có một cặp vợ chồng rất giàu có Muốn nhận về một đứa con nuôi Bọn họ chọn chúng tôi Thế là đám trẻ trong cô nhi viện Rất ghen tị suýt nửa lũ nhóc đó đã đánh chết tôi ở Trong nhà vệ sinh Khi đó, chính anh ấy đã cầm một nửa bên cạnh sông và cứu tôi. Nếu như không phải là có những nhân viên gần đó nghe tiếng nhốn nháo, thì bây giờ cả tôi và Phong Đình đều đang dở sống dở chết rồi. Lần đầu tiên, Dư Tô nghe được chuyện hai người đã từng ở trại trẻ mồ côi. Đến chuyện Phong Đình từng ở trại trẻ mồ côi mà cô cũng không hề hay biết. Chỉ biết rằng là cha mẹ của anh chết từ sớm. Dư Tô hỏi là hai người quen nhau ở đó sao? Vương Đại Long lắc lắc đầu. Còn chưa cả ở đó nữa. Tôi và anh ấy là người cùng một xóm. Chúng tôi quen nhau từ hồi còn học mẫu giáo. Luôn. Tôi chưa từng nghe hai người nhắc tới chuyện trước đó. Dư tô cau mày. Là vì khi còn nhỏ đã có một vài chuyện xảy ra. Nhưng phải để chính sếp nói cho cô nghe. Chứ tôi không thể nhắc tới được. Vương Đại Long thở dài. Đó là lý do mà. Anh ấy đồng ý nhận ID trò chơi. Truyền lại từ tay của đồng nghiệp. Dư tô gật đầu không hỏi thêm nữa. Ai... Anh ấy cứ tưởng là anh ấy lừa được tôi. Cho dù tôi có ngu ngốc thì cũng biết là anh ấy không có ý định đưa Bạch Thiên theo cùng mà. Vương Đại Long cười khổ rồi lập lại câu nói lúc nãy. Nếu như, Nếu như tôi mạnh mẽ hơn một chút nữa là tôi có thể đi theo để phụ xếp trong màn chơi lần này dư tô lắc đầu cho dù cậu có mạnh mẽ hơn thì với kinh nghiệm của cậu phong đình cũng sẽ không để cậu cùng đi đâu cậu đừng lo lắng quá cậu phải tin tưởng anh ấy chứ sẽ không sao đâu vương đại long gật gật đầu không nói gì thêm nói thêm thì cũng chỉ là những lời an ủi dư thừa dư tô không nhiều lời nữa chỉ chơi thêm vài ván game với vương đại long năm ngày sau phong đình xin nghỉ làm người chơi của cả hai đội đều tập trung đông đủ ở phòng khách căn phòng khách vốn rộng bây giờ lại trở nên chật trội không còn thời gian quá nhiều chỉ cách màn chơi mười phút vẻ mặt của mọi người đều nặng nề có cả chục người đang tụ họp mà không ai nói một tiếng nào ờ tôi đi vệ sinh cái đã phong đình vươn vai đứng dậy vòng qua sofa trước ánh mắt càng lúc càng nặng nề của vương đại long. anh đi lên tầng hai về phòng mình. cách một tiếng cửa phòng đóng lại. tiếng động rất nhỏ ấy vào giờ phút này lại trở nên chói tai. không ai đi theo phong đình cả. tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm lên cánh cửa đang khép chặt. phong đình bảo đi vệ sinh nhưng anh không trở lại nữa. Dư tô cúi đầu Nhìn đồng hồ trên điện thoại Số càng nhảy Mồ hôi trên tay cô càng dịn ra Khoảng thời gian chờ đợi 10 phút đồng hồ Nó chưa bao giờ dài đến như vậy Dư tô nhìn vẻ mặt của Vương Đại Long Càng lúc càng nhăn nhó Bạch Thiên vươn tay bỗ vai anh ta Hồng hóa cũng rúi cho Vương Đại Long một tờ giấy Thời gian tựa như ngưng động Dư tô nhìn kim dây chậm chậm nhích khó chịu đến độ như chỉ muốn tự kéo mình cùng với thời gian chạy thật nhanh lên trong không gian yên tĩnh đến mức tựa hồ có thể nghe được cả tiếng một cây kim rơi mười phút đồng hồ cuối cùng cũng chậm chạp kết thúc dư tố khẽ nốt nước bọt bây giờ cô mới nhận ra cổ họng của mình đau rát kim giây nhích qua số mười hai Tiếp tục chậm chậm lướt qua ba con số. Một tiếng cách vang lên. Cửa phòng tầng hai được mở. Trái tim của cô đã nhảy lên tận cuống họng. Theo tiếng vang vừa rồi. Cô ngẩng đầu thì nhìn thấy phong đình bước ra. Anh đứng ở trên hành lang nhìn mọi người. Ý cười hiện lên gương mặt. À, xong rồi. Trái tim của dư tô bấy giờ mới quay lại vị trí cũ. Vương Đại Long gào lên rồi chạy lên tầng hai, vừa ôm lấy Phong Đình, vừa liên tục hạ mấy quả đấm thùng thục lên lưng của anh. Ai sếp khỉ thật, anh làm tôi sợ muốn chết đó, anh làm tôi sợ muốn chết đó. Phong Đình khẽ nhếch môi nhưng lại không thốt lên được một tiếng nào, cuối cùng lăn ra hôn mê bất tỉnh. Vương Đại Long sững sờ, vừa nãy chỉ vừa nhẹ lòng vậy mà trước mắt sau tim lại đập thình thịch anh ta cõng phong đình lên nhanh lên bạch thiên lái xe đi bạch thiên đến đến bệnh viện đến bệnh viện mau lên trời ơi bạch thiên cầm chìa khóa xe vội vàng chạy xuống nhà hồng hóa và đường cổ cũng chạy lên tầng giúp vương đại long đưa phong đình xuống người bên clan dương quang cũng muốn giúp đỡ nhưng đông quá thì lại thành ra cản đường cho nên dương quang bảo bọn họ ở lại trong căn hộ Chỉ để cho Dư Tô tới bệnh viện Bạch Thiên lên tiếp Vượt mấy cái đèn đỏ Lại gặp phải cảnh sát giao thông Cho đến khi đến bệnh viện Thì sau xe họ đã có mấy chiếc Tòa xe tuần tra bám theo Thế nhưng thấy bọn họ Chở người đi cấp cứu Cảnh sát cũng tạm thả cho cả nhóm đi Dư Tô lái một chiếc xe khác Theo sau Hồ Miêu cũng ở trên xe Nhưng hai người không ai nói một câu Dư Tô im lặng là để tập trung lái xe Còn Hồ Miêu thì sợ Mình sẽ không cẩn thận Nói ra những điều xui xẻo Hai người đợi đèn đỏ Cho đến khi đến được bệnh viện Thì bác sĩ đã đưa Phong Đình vào trong phòng cấp cứu Vương Đại Long lo lắng Đến độ trên đầu vã mổ hôi lạnh Trên trán nổi gân xanh Hồng Hóa ngồi nhẹ giọng an ủi Dư Tô và Hồ Miêu chạy tới Được vài phút thì thấy Bạch Thiên Cùng với một vị bác sĩ bước ra Vương Đại Long vội hỏi này sao rồi cậu ta lo lắng đến lạc cả giọng bạch thiên nói ấy không sao chỉ là mệt mỏi quá cho nên là tạm hôn mê đâu hay không sao là tốt rồi ấy tốt rồi ấy tốt thật rồi bác sĩ liếc nhìn cậu ta này thế có cần kiểm tra luôn cậu này không mọi người đến bây giờ mới có thể bật cười ngày hôm sau phong đình mới tỉnh lại nhưng xem ra vẫn còn yếu Nằm nghỉ thêm một ngày mới được xuất viện Đến lúc này Mọi người lại cùng tụ họp lại Nghiêm túc quan sát phong đình mở điện thoại Sau khi mở Ứng dụng ra Thứ đập vào mắt họ vẫn là giao diện đơn giản Ở trên cùng là một hàng chữ nổi bật Thấy hàng chữ này Mọi người sửng sốt Đây vẫn là một chiếc đồng hồ đếm ngược Thời gian còn lại là 898 ngày Ngay giây phút thấy dòng chữ này Trong lòng của dư tô trùng xuống Kết thúc của nhiệm vụ số 14 Không phải là chấm hết cho trò chơi này Dù rằng theo như đồng hồ đếm ngược Thì màn chơi tiếp theo cách nhiệm vụ số 14 Đến 900 ngày Thời gian này đã là rất dài Nhưng điều này cũng chẳng làm cho những người chơi vui vẻ hơn tí nào cả Ngón tay của Phong Đình khựng lại Sau đó lên mở hòm thư Bên trong có năm bức thư Ngoài tiền điểm thuộc tính Và hai món đạo cụ Thì còn có một thông báo Phong Đình đọc xong thông báo này Thì bật cười. cười Hóa ra là như vậy Chúc mừng người chơi Phong Đình Thành công hoàn thành nhiệm vụ thứ 14 Nhiệm vụ tiếp theo sẽ là màn chơi cuối cùng của bạn Chỉ cần hoàn thành nó Bạn sẽ đạt được một phần thưởng cực kỳ hấp dẫn Đồng thời không còn bị cưỡng chế Tham gia bất kỳ màn chơi nào nữa Ngoài ra Bạn vẫn có tư cách người chơi Xóa bỏ luật tử vong Sau khi thất bại Bạn có thể tham gia nhiệm vụ Bất cứ lúc nào tùy thích Chú ý Ở những nhiệm vụ về sau đẳng cấp của bạn sẽ không còn như những người chơi Chưa vượt qua màn số 15 nữa Ờ Thế này thì hay rồi Anh Mập vui mừng vỗ tay Như vậy có nghĩa chỉ cần hoàn thành một màn chơi nữa Là sau này có thể lựa chọn Thời gian tham gia nhiệm vụ Mà cho dù có làm nhiệm vụ thất bại Thì cũng không lo phải chết Trò chơi chết chóc Phá án tử thần gì gì đó Sẽ trở thành trò chơi bất tử rồi Vương Đại Long nói Nhưng mà vẫn còn một bàn nữa đó Đâu có đơn giản như vậy đâu Thì phải hai năm nữa mới bắt đầu mà Đừng có lo Hồng Hóa nói Về sau Phong Đình từ từ thuật lại cho mọi người nghe Về tất cả những màn chơi Mà anh đã từng hoàn thành Từ nhiệm vụ số 8 cho đến số 12, qua kinh nghiệm của Phong Đình, Dư Tô đã vỡ ra nhiều điều. Về sau Phong Đình tham gia tất cả các nhiệm vụ của đồng đội ở trong clan, Dư Tô cũng theo Hồ Miêu vào một màn chơi. Tiếp theo nữa sẽ đến nhiệm vụ thứ 8 của Dư Tô. Cũng ngày đó là màn chơi thứ 8 của đường cổ. Nhưng hai người không lập nhóm mà chỉ cùng ngồi đợi trò chơi bắt đầu ở ngoài phòng khách. Vì đã có kim bài miễn tử cho nên Dư Tô không quá lo lắng. Đồng hồ đếm ngược kết thúc. Tiêu đề của nhiệm vụ tức khắc hiện lên. Dư Tô cau mày. Tiêu đề màn chơi này không cung cấp bất kỳ thông tin nào sao? Vương Đại Long sán lại ngó ngó. Ở dinh thự nhà họ Vương. ế đúng là không đoán được cái gì thật. Phong Đình đang rót nước cũng bước đến. Cướp lấy điện thoại trên tay của Dư Tô mà không hé răng lấy một tiếng anh đánh nhanh một dãy số rồi rút điện thoại của bình ấn nút xác nhận Không lập đội xuất hiện dư tô sững sờ anh làm gì vậy hàng lông mày của phong đình thoáng nhăn lại anh nhìn chằm chằm vào mấy chữ dinh thựng nhà họ vương trên điện thoại mà không nói một lời sau khi lập đội đồng hồ đếm ngược kết thúc dư tô không kịp hỏi thêm gì quang cảnh trước mặt đã biến đổi trước mắt cô là một con đường mòn cong cong hai bên là đồng ruộng xanh mướt bạt ngàn là lúa ánh mặt trời rực rỡ gió nhẹ mơn man ở trong gió thoáng thoảng mùi cỏ cây trong lành khiến người ta vô cùng thư thái dư tô quay đầu bắt gặp vài người đang làm ruộng những người này đầu đội nón lá quần áo lấm bùn đang miệt mài cày cấy đưa mắt nhìn ra xa hơn cô thấy một con đường đất Hai bên trồng rất nhiều cây to Xa hơn nữa là bóng dáng mờ mờ của những căn nhà Cùng với khói bếp đang uốn lượn Lại là bối cảnh của nông thôn Dư tô hồi tưởng lại Thôn nhỏ với nạn buôn người lúc trước Thế nhưng ngôi làng này không phải là nằm sâu trong nối Nhà cửa đây cũng được xây cất khang trang Chứ không nghèo nàn sập xệ như những màn chơi trước Vậy nhiệm vụ lần này là gì? Nhớ lại năm chữ Dinh thự nhà họ Vương Thầm nghĩ bây giờ mình phải đi tìm nhà họ Vương Có vẻ như ở đây Không có bất kỳ người chơi nào Tuy rằng cô và Phong Đình chung một đội Nhưng lại không được span đến cùng một địa điểm Dư Tô bắt trước Những lần chơi trước lần theo dấu vết Cô đi men theo con đường nhỏ Định hỏi mấy người nông dân Đang làm đồng vừa bước tới hỏi một người nông dân, trường độ ngoài năm mươi tuổi, để xem nhà họ Vương ở đâu. Cô đã tức khắc cảm thấy sự khinh thường của người này. Ông ta nói, ừ, tiểu thư ở làng chúng ta là làng họ Vương, có mời nhà thì có đến bảy nhà họ Vương. Cô muốn tìm nhà họ Vương nào? tập 4 hết quyển 7 Kính thưa quý vị và các bạn Vậy là chúng ta bước sang quyển thứ 8 của phà án tử thần màn chơi mới này có tên là Dinh Thự Nhà Họ Vương và nó có cái gì bí ẩn, nó có cái gì nguy hiểm mà đến mức Phong Đình phải lập tức ngay khi nhìn thấy cái tên của nó thôi đã phải nhảy vào game để hỗ trợ cho dư tô Chắc chắn một điều là nó không đơn giản một tí nào. Chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau. Hãy nhớ để lại các bạn thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video ủng hộ A Tũng. Xin chào và hẹn gặp lại.